Cả nhà em nhé, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Thì hôm nay anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series gọi là kiếm Tiên kỳ hoa chương đó là hiếp mềm sợ cứng. Báo coi anh em là cái thời tiết bút giá của miền Bắc này nó khá là phiền phức. Hôm nay mình có thằng bạn nó gọi sang nhà nó để thịt với con ngan Để làm một hai ly rượu. Tôi thì tôi không uống rượu nhưng mà thôi nó mời thì tôi sang tôi ăn ngan vậy. Mẹ nó cuối cùng sang cái nơi lúc ấy là Năm giờ kém rồi bên nhà tôi cơm nước xong hết mẹ rồi để bọn trẻ con nó chỉ việc ăn cơm rồi Sang giờ đó mẹ còn chưa cắm cơm ngan còn chưa cắt tiếp Thế là ngồi giữ cho nó cắt tiết ngan Mẹ thấy đéo nó nước bắn vào ướt cụ hết quần Và coi như là vợ chồng nó thì toàn những cái loại khổ người cỡ số 3 không à Mẹ quần áo nó tôi mặc cái quần nó thì mẹ cọc quần lên đầu gối Đấy có quần thay thế là mình mà lại Không gọi điện về nhà để cho ai mang quần ra được Cuối cùng là nó phải sai vợ nó ra mua tạm trong cái quần Ở đường phải mất bao thời gian Lấy cách lấy cách Cuối cùng mẹ đến 8 giờ kém mới ăn được bữa cơm Mẹ tôi ăn vội ăn vảng tôi về tôi quần ấp chuyện chứ không ơi mẹ, Anh em trở lâu mình cứ nghĩ là 5 giờ sang thì chắc là ăn xong thì khoảng 6 giờ về là vừa Mẹ ăn lằng nhằng lằng nhằng thế đéo nào đến 8 giờ kém bắt đầu mới ăn xong mà tôi không uống một tí rượu nó luôn Câu nhìn mặt tôi biết này không uống một tí rượu nó luôn Mẹ ăn được mấy miếng thịt ngan của nhà nó mẹ rét gân chết ngồi chờ phải đến tiếng đồng hồ mới có quần mặc mẹ tôi cũng không cửa chuồng mà tôi cũng cố tình nó mặc cái quần ướt đấy mẹ rét thật công ạ mẹ vô tổ mặc cái quần ướt xong nó cứ thế gió nó thổi qua nó ngấm vào thì, mẹ thì bây giờ chúng nó làm thịt ngan ngoài sân thì mình cũng phải ngồi ngoài đấy nói chuyện chẳng nhẽ mẹ chúng nó đang ngồi đấy mình giúp ở trong nhà thì nó chả ra làm sao để mẹ đâm ra là sĩ diện về rét bây giờ vẫn là tê hết một bên chân vô tổ cái lúc cái con con ngan ấy cắt tiết rồi nhưng mà nó vẫn còn sống vào, nó giãy nó nó nó nó lấy là các ông ấy mẹ đổ nước vào nhưng mà nước lại đéo phải nước sôi mà là cái nước mà pha để vặt lông ấy, nó chỉ ấm ấm độ khoảng 6 70 độ đổ đéo chết nó càng giãy tận mẹ nước bắn ra ướt hết. Rồi, <cười> mình chỉ thấy như, gọi là cắt tiết vịt chứ con vịt nó sống lại nó chạy xuống ao đây mẹ cắt tiết ngan ngan sống lại đúng chịu luôn. Mình thì mình không cắt, tại vì mình là nói chung là hạn chế tối đa có thể về vấn đề sát sinh dù là cắt tiết gà cắt tiết ngan mình ăn thì ăn được nhưng mà mình không muốn cắt tiết mặc dù tôi cắt tiết thì lành nghề gấp tỷ lần chúng nói nhỉ ngày xưa tôi được gọi là con của con của của của chủ chạy gà ngày xưa nó đi làm lính là lính của đơn vị tôi rồi đấy tôi làm trung đội trưởng ông biết rồi là cái con dao mà nó chỉ bé như ngón tay này các ông biết cái con dao mà đen đen nó bằng hai ngón tay mà nó dài cỡ khoảng mười phân thôi cái con dao mà giống như người ta bổ câu của kêu hoặc là tem trầu nó trước cái đấy cũng nhỏ bé tí đấy dùng một con dao đấy hai tay nó kẹp ba con gà cắt tiết cùng một lúc, các ông phải hiểu chỉnh nó cao cỡ nào. Nó cứ à, lấy hai ngón tay này này, nó xiên vào cái cánh xong nó vặn ngoéo cái cổ con con con gà để nó cầm vào hai ngón tay còn lại xong vặt vặt mấy cái lông. Thế xong rồi nó cắt tiết phát xong rồi nó lại kẹp luôn vào cái ngón thứ ba này này. Thế là một tay trái của nó là được một con gà mất ba ngón tay, sau đó nó lại tiếp tục nó lấy hai ngón này ngón út nó kẹp thêm một cái đôi cánh nữa nó lại vặn cái cổ con gà vòng vòng vào đấy xong rồi nó lấy ngón cái nó bấu vào phát, vặt vặt lông nó ấy xong còn tay còn lại để nó lấy hai cái cánh nó đè vào cái tay trái, chỗ con gà kia nó lại mớm cái ngón tay cái nó vào, sau đó nó lại vặn cái cổ, nói chung là nó nó kẹp cánh và nó kẹp cái cổ gà chỉ dùng ba ngón tay thôi. Con nào cũng thế rất nhẹ nhàng, không phải cầm mạnh cầm miếc gì cả, nó không phải cầm chân, nó cầm nghiêng cái là cái cái, cái chân nó dốc lên, nói chung nhìn nó làm thích lắm cô ạ. Nó cắt tiết ba con gà mà chỉ một mình nó không cần phải ai giữ ai giếc gì cả, Nó rất là đơn giản, nó nó nó, nó kẹp và như kiểu nó kẹp đúng vào cái chỗ đấy, con gà nằm yên luôn, chán ngọ nguậy đéo cả mà trong khi mẹ nhiều thằng mẹ có người giữ rồi cắt cắt cắt lên cắt xuống Đây nó chỉ chọc nhẹ mắt, Xong là nó cứ cầm như thế là tiết nó chảy xuống mà nó cầm nó rất cao lắm nó không để gần như mình để dí sát với đĩa tiết đâu, nó cắt đâu là được đấy là nói chung là đỉnh, con cuối cùng nó còn làm màu làm mè tức là nó nó vặt lông xong, tức là nó vặt lông cái chỗ cổ gà ấy, nó cuộn vào như là cái vòng xoáy quẩy này xong nó cắm con dao từ trên nó phát Thế là tiết theo cái mũi con dao chảy xuống đấy là kiểu là chiêu làm màu của dân cắt tết cả chuyên nghiệp, nói chung là trong nhân quân đội nó nắm nhân tài lắm không? ở trong đấy tôi đã từng gặp một cái thằng nó lấy dây tai mà tức là nó đam mê lấy dây tai. Nó có thể ngồi lấy dây tai cho ông cả tiếng đồng hồ mà vẫn có dây tai để mà lấy, sạch đến đâu sạch. Mẹ thế mới đỉnh chứ. Mẹ thằng đấy mà đi vào trong miền Nam lấy dây tai cho cái bọn nghệ sĩ ở mấy cái ba tóc ấy. Uầy, wow, mẹ nó giàu giàu to luôn ấy. Tôi đã từng chứng kiến này có những đứa chưa phải là nghệ sĩ đỉnh đám gì gọi là cũng là ca sĩ đi hát nhưng mà toàn hát đám cưới đám xin rồi, làm MC đám cưới rồi các thứ các thứ mẹ nó nó đi vào cái salon tóc ấy, nó làm con trai chứ không phải con gái nha. Làm tóc, làm tiếc các thứ nào từ cắt này, đến gội này, đến xấy này, đến ép này, các thứ, các thứ. 5 lít Các ông có thể tưởng tượng. Mà nếu mà, mà đấy là bọn lấy giấy tai ở trong mấy cái salon tóc, bọn lấy giấy tai toàn là kiểu gãy ngứa này. Chứ nó không lấy kiểu kỹ kỹ đâu. Những cái đứa mà lấy kỹ kiếp 1 lít 2 lít một phát lấy giấy tai là chuyện bình thường. Còn mình lấy ở cái quán lề đường thì 10.000, 15.000. Thế nhưng mà... Đồ người ta lấy người ta chỉ cạo mỗi cái lông tai xong người ta gãi gãi cho con ngứa thôi chứ còn những cái người người ta lấy được ấy thì nó cũng có nhưng mà nó không nhiều nhưng mà thằng này nó lấy kỹ xảo lắm. Cái mà cái để nạy giấy tai ấy của người ta là nó làm cái thẳng thẳng cái thanh biệt bẹt nó nó nạy nạy nạy nạy xong nó còn cầm cái cặp gép nó cặp ra. Nhưng mà thằng này ấy, nó dùng cái kìm nó xoắn cho cái cái cái, cái nạy đấy nó hơi cong thành hình cái quẩy. Xong nó lấy kiểu đéo gì tài lắm không ạ? Nó không cho người ta cái cảm giác là nó nạy đâu nhưng mà mình cứ mẹ thỉnh thoảng lại thấy nó thò gấp và nó gấp mẹ nó lôi ra tròn xoạt tròn xoạt ấy. Ua. Mẹ lấy giấy tài của nó thích vẽ đái luôn Đấy Nhiều nhân tài lắm Ngày xưa bọn tôi ở trong uh, quân đội nói chung là uh, Lúc nào mà Những cái thằng đấy mà nó thể hiện ra là y rằng nó vất vả Vất vả về cái mặt thời gian ấy, Tại vì có nhiều người nhờ vả Nhưng mà nó lại được đỡ đi những cái công việc nặng nhọc khác Kiểu như thế Thôi Năm nay có tí chuyện tâm sự với anh em Mẹ đi về ướt hết cả quần Các thứ zét vách cả cứt ra Mà thề nó mua cho tao cái quần Mẹ đúng kiểu nó mua Mình nếu mà mua cho tao cái quần dài nhất chợ đi đéo nó mua cái quần vẫn cọc đến mắt cá, đéo thì hiểu nổi. bọn này nó kiểu nó quen cái size người của nó. Thằng chồng cao 1m đâu khoảng năm sáu năm bảy con vợ thì cao đâu khoảng 1m 38-39, đéo được mét m 4 nữa. Hai vợ chồng như đôi tí hoan đẻ đứa con đẹp miệng cao bảy năm và vãi cả lúa, đéo hiểu kiểu gì. À, đúng rồi, đúng rồi kiểu không đỡ được ấy. Mình bảo mẹ, sao quần áo của thằng con nhà mày cho toàn những cái quần áo nhìn nó mất dậy vậy. Mua cái quần đéo nó cũng rách ấy quần bò rách đã đành đây cái quần thường của nó cũng mua về nó cũng tự cắt ra xong nó lấy cái kim chỉ nó may cái vết rách lại thành như cái, cái miếng há miệng ấy. Trong buồn cười em chứ chịu mình bảo cái quần này mặc mùa đông cho mà chết luôn à. Thế nó bảo thằng coi nó đi học vẫn mặc thế thôi, nó chả mặc cái đéo gì thêm cả. Mình bảo thế thì bố mình lại chúng mày. Chết vì đẹp. Mà có đẹp đéo đâu. <cười> nhìn nhìn nó như ma chơi chứ đéo có đẹp gì cả. Quai nó lúc này cũng 16 17 rồi đấy, cũng sắp ngấp nghé thi đại học năm nay học lớp 11 12 gì rồi đấy mẹ thề luôn mỗi thằng đấy là quần áo tôi mặc vừa nhưng mà cái quần của nó nó, nó trông nó buồn cười lắm công ạ tôi mà mặc cái quần đấy ra đường mẹ như thằng biến thái ấy, đéo mặc được nên là, là bắt buộc phải nó phải đi mua mà cuối cùng nó đi mua cũng đéo gì mua rồi cái quần gió mà cái quần gió cọc hơn cả mắt cá chân tôi luôn không đỡ được thôi thì chúng ta sẽ quay trở lại với lâm bắc thần ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là do sự thúc ép của lương viễn đạo mà lâm bắc thần đã phải cố gắng hoàn thành sớm mục tiêu của kiếp để gia tăng thực lực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 Nhưng mà cường độ của huyền khí kim tệ Lại không hề nâng cao Cho nên trong nhiệm vụ gia tốc ngẫu nhiên Của phần mềm kíp ma cải lần này Cái gọi là có được sức mạnh của bán bộ thiên nhân Chính là ám chỉ về sức mạnh nhục thân hay sao Nửa câu sau Cái gọi là có được cơ hội trở thành thiên nhân Có lẽ chính là nhắm vào cảnh giới huyền khí Nhưng một khi đề cập đến hai tử cơ hội Thì rất huyền ảo Một thứ không thể nhìn thấy hay là chạm vào Bây giờ mình đã hoàn thành nhiệm vụ Cơ hội đó nhất định đã ở trên người mình rồi Làm sao để lợi dụng cơ hội này nâng cao cường độ huyền khí để trở thành cường giả thiên nhân mới là điều quan trọng nhất. Lâm Bắc Thần không ngừng cảm nhận sức mạnh trong cơ thể, dần dần cũng không cần tận lực theo đuổi nữa. Dù sao thì xe đến trước núi ắt sẽ có đường. Sức <cười> mạnh nhục thân của ta đã tăng lên nhiều như vậy rồi, đêm nay có thể đại chiến một trận thỏa thích. Ta không tin, đối mặt với chiến lực nhục thân ở cảnh giới bán bộ thiên nhân mà Gia Vị Ương còn không nhận thua mà cầu xin thương xót lâm mắc thần trở nên vô cùng tự tin cuối cùng đã có thể giáo huấn kiếm chi chủ quân tiền nhiệm đáng ghét này một trận ở trên giường rồi sau khi giết cho nàng phải quăng mũ cởi giáp lính quân tan giã vừa nghĩ đến đây hắn đã trở nên mong chờ vào đêm sắp tới nhưng mà đợi mãi đợi mãi cho đến khi trời sáng lần đầu tiên dạ vị ương lại có thể không tới ồ không lẽ nàng ta đã cảm nhận được là ta đã trở nên mạnh mẽ cho nên sợ rồi sao thật đúng là hiếp yếu sợ cứng mà lâm mắc thần cảm thấy rất thất vọng núi thần điện nhìn quang cảnh xa xa của dãy núi bên ngoài thành dần dần hiện lên trong sáng sớm giả vị ương cả đêm đứng ở cổng của thần điện giữa hai hàng lông mày thoáng qua một chút khinh thường đã đến đây rồi lại không dám hiện thân đánh một trận trung quy cũng chỉ là một con cá nhỏ mà thôi nàng thở ơ nói vọng nguyệt đại giáo chủ giống như một tác phẩm điêu khắc lặng lẽ không nói một lời đứng sau lưng của nàng suốt đêm bốn đạo thần dụ ba kẻ cạnh tranh ha <cười> ha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 Trong số ba đạo ánh sáng thần dụ hôm nay, có một đạo thuộc về nghịch ma, chim cưu chiếm tổ chim khách ở thần giới kia. Một đạo thuộc về tà ma, chân thần, hạ giới, đang mưu đổ, lật đổ và chiếm đoạt. Điều duy nhất khiến giả Vị Ương cảm thấy hơi bối rối là đạo ánh sáng thần dụ thứ tư rốt cuộc đến từ người nào. <cười> Trong chiều huy thành còn có một thiên ngoại tà ma đang ẩn nấp, hơn nữa còn là một sự tồn tại có thể sánh ngang với nghịch ma và tà ma, không thể coi thường được. Ngịch Ma đem ánh sáng thần rụ ra trừ trên các thiếu nữ đang đọc sách và pho tượng chìm chóc trong học viện. Đây là không dám thừa nhận mình chính là kiếm trì chủ quân thực sự. Tà Ma lại đem ánh sáng thần rụ ra chỉ lên bức tượng của Lâm Bắc Thần là muốn giật dây cho Lâm Bắc Thần tự mình trở thành thần. Về phần yêu tà thần bí đó, trực tiếp đem ánh sáng thần rụ ra chỉ lên người Lâm Bắc Thần. <cười> thú vị, rất thú vị. Dạ Vị Ương vốn dĩ cho rằng Tà Ma thể hiện ra thần tích ngày hôm qua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 có thể nói là vượt xa so với tưởng tượng. Có thể giữ hắn thêm một thời gian nữa. Giả Vị Ương chậm rãi quay người trở lại trong thần điện. Vòng nguyệt đại giáo chủ đưa mắt nhìn theo bóng dáng của vị thần trong lòng mình rời đi, trong mắt lại hiện lên một chút lo lắng. Không biết tại sao, luôn cảm thấy thần sau khi sống lại đã không còn giống với trước kia nữa. Thiếu nữ ngồi trên mái, ngói, ở đỉnh của tháp lâu trung tâm của một trang viên sang trọng trong khu vực thành thứ tư, và từ xa liếc nhìn về hướng thần điện. Muốn ôm cây okay đợi thỏ sau Nàng xoa bộ ngực sữa của mình Trong mắt lóe lên một tia thủ hận Không bao lâu nữa Ngươi sẽ biết ai là thợ săn Ai mới là con mồi Nàng nằm trên đỉnh của tháp lâu ngẩng đầu nhìn lên bầu trời Thần linh chẳng qua chỉ là một đám sinh linh ti tiện và ích kỷ Thần vị càng là một sản phẩm kém chất lượng Một cách nực cười Hồn ma đắm chìm trong quá khứ Có ngóc đầu trở lại Chẳng qua cũng chỉ là thất bại thêm một lần nữa mà thôi Thế gian này Ai ai cũng có thể thành thần Chỉ là hầu hết mọi người trên thế gian đều lời biếng và không chịu cầu tiến. Báo tố ập đến chính là bắt đầu từ đây. Thế giới này cần phải bị lật đổ. Tiểu nữ vừa bóp ngực vừa nhìn mặt trời từ từ ló dạng sau làn sương sớm phía xa xa. Khu vực thành thứ ba trong một trang viên không lớn không nhỏ. Tiểu thiên kiêu của nhà họ Lăng tựa trên chạc cây của cảnh dâu cổ trong điện. Mái tóc đen dài tung bay trong gió đông lạnh gió. Giống như ngọn lửa màu đen đang bùng cháy. <cười> Cho huynh thời gian lâu như vậy mà cũng không tới thăm ta, rõ ràng là biết ta đang ở trong thành. Nếu như ngay cả điều này cũng không đoán ra được, vậy thì huynh thật quá ngốc nghếch. Đừng có đợi ta tới tìm huynh, hử? Trên mặt mang theo nụ cười tự diễu cợt, giống như một trò đùa quái đản được như ý, nàng lẩm bẩm một mình. Trên mặt mang theo biểu hiện đầy mong đợi. Thần Nhi, tại sao lại leo lên cây rồi, mau xuống đây. Đã đến giờ uống thuốc. Tần Lan Thư ở dưới cây vẫy tay ra hiệu. Lăng thần trở mình như một con chim vàng oanh yêu nhã bay xuống cảnh cây rồi đáp xuống đất. Còn biết rồi, nương. Ở khu vực thành phố 3, khắp nơi nhốn nhà nhốn nháo, các binh sĩ toàn thân tràn đầy sát khí, hành động hung hãn từ đầu đường bước qua. Rất nhiều người lập tức trốn tránh. Ai cũng có thể nhìn ra được đây là một đám quân sĩ đã từng thấy qua nhiều trận máu tươi. Trong kẽ hở trên giáp trụ của bọn họ, dường như lấp đầy huyết tương và thịt nát đã hóa thành màu đen, toát ra mùi máu tanh nồng nặc cho người ta một loại ảo giác rằng những binh sĩ này toàn thân đều lượn lở trong ánh lửa và màu máu. Ngay cả những người gan dạ cũng có thể nhìn ra được những người này là đám lính hùng hãn và tinh nhuệ đến từ đầu tường của bức tường thành thứ nhất. Tất cả mọi người trong Triều Huê Thành đều hiểu rằng những binh sĩ như vậy thì không thể khiêu khích. Nhưng mà điều kỳ lạ duy nhất là người dẫn đầu của đám binh sĩ kia là một vị tướng quân trẻ tuổi, mặc thân giáp trụ màu đỏ, dáng người trông có vẻ gầy nhỏ và mảnh khảnh vì tướng quân trẻ tuổi này răng trắng môi đỏ dung mạo thuần khiết quả thực là anh tuấn đến không tưởng tượng nổi tùy tiện liếc nhìn một cái cũng đủ khiến các sinh vật nữ giới qua lại trên đường phố thần hồn điên đảo chứng dụng lộp độp đến nỗi có rất nhiều cô nương thiếu phụ bà cô già thậm chí còn lặng lẽ đi theo đám binh sĩ này vì chỉ để được ngắm nhìn vị tướng quân vô cùng anh tuấn này nhiều hơn nhưng rất nhiều cường giả võ đạo với thực lực không tầm thường nhìn thấy vị tướng quân trẻ tuổi này đều không phải kinh hãi kinh hồn bạt vía chỉ có người trong nghề mới có thể phân biệt ra được sát khí nặng nề trên người vị tướng quân trẻ tuổi này quả thực là vượt trội hơn so với tất cả những binh sĩ khác đừng nhìn bộ giáp trụ màu đỏ trên người hắn được rạch rũ sạch sẽ không dính bụi trần cũng không hề có dấu vết gì của chiến tranh giống như một bộ lễ phục rực rỡ hòa mỹ để làm áo cưới nhưng trong mắt của các cường giả võ đạo nếu như sát khí của những binh sĩ khác lộ ra ngoài là một con sư tử được tàn bạo vậy thì vị tướng quân trẻ tuổi này chính là một con bảo long của thời tiền sử thống trị cả bảy thú. đây rốt cuộc là tướng quân của bộ nào? tại sao sát khí lại kinh người như vậy? với vẻ đẹp và tướng mạo như thế thì đáng lẽ phải nổi danh khắp cả triều huy thành rồi mới đúng. tại sao trước đây lại chưa từng nghe nói qua? dưới sự chú ý của vô số ánh mắt tò mò, một đội khoảng một trăm binh sĩ này đã tới trước một trạch viện sang trọng chiếm diện tích cực lớn, chính là chỗ này. một binh sĩ mũi ưng với nước da màu lúa mì chạy tới trước cửa trạch viện lớn tiếng nói. Đây chính là biệt viện của lão gia tử nhà ta, khu vực thành thứ ba. Lúc này ông cụ nhất định là đang ở trong. Đùng đùng, ngay lập tức là liền có bốn binh sĩ như hổ như sói xông lên đập cửa giống như là công thành vậy. Ai vậy muốn chết sao? Cánh cửa mở ra, mười mấy thị vệ thân mặc áo giáp từ bên trong lao ra, đứng đầu là một thị vệ hung ác, thân hình cao to cường tráng như một con gấu ngựa đen, mặt mũi tràn đầy vẻ ngang ngược, tức giận hét lên, lại dám gây rối ở cổng biệt viện của tiền phủ mấy tên binh lính các người không muốn sống nữa. dòng nói vừa dứt, binh sĩ mui ưng của nước ra màu lúa mạch kia nhảy lên tát mạnh một cái vào mặt tên thị vệ gấu ngựa đen hung ác kia mà quát hạ cái mắt chó của người xuống, lại dám vô lễ với tướng quân nhà ta, mở to cái mắt chó ra mà nhìn ta là ai? thị vệ gấu ngựa đen bị tát cho một cái lập tức nổi giận đùng đùng, nhưng nghe thấy lời này liền mở to mắt nhìn lại thật kỹ, lập tức quỷ phịch xuống. thiếu gia, thiếu gia ngài quay về rồi, sao? sao ngày lại hóa trang thành dáng vẻ như vậy chứ? Cuối cùng thì hắn cũng nhận ra binh sĩ trước mặt này lại có thể là thiếu gia tiền tam tinh, người đã bị bắt đến vân mộng trại để tra tấn. Những ngày này mỗi khi nhắc đến thiếu gia, lão gia đều thở ngắn than dài, đều nghĩ rằng vị thiếu gia này của nhà mình nhi tử nối dõi tông đường duy nhất trong nhà, bị đài ác ma lâm bất thần bắt vào vân mộng trại, chắc chắn sẽ bị đánh đập và tra tấn dã man, tuyệt đối là không sống nổi. Để tránh việc tuyệt hậu, lão gia đã dứt khoát một hơi nạp vào bảy phòng tiểu thiếp ở trong biệt viện ngày đêm gạch ngói chuẩn bị nối liền hương hỏa cho tiền ra nhưng mãi cho đến hôm nay vẫn chưa có thành quả ai mà biết rằng thiếu ra lại đột nhiên trở về bá tiền tâm tinh lại tát cho tên thị vệ gấu ngựa đen hung ác kêu một cái bạt tai mà nói tại sao lão tử không thể quay về nhanh lên đi gọi lão già tiền trí ra đây nói rằng ta đã trở về rồi thị vệ gấu ngựa đen hung ác quay người vèo một tiếng chạy vào trong một lúc sau Ôi con trai của ta Tiếng gọi vui mừng đến phát khóc Của tiền trí từ trong viện chuyển ra Chỉ thấy vị đại tham mưu quan Của nguy sơn chiến bộ này Đến cả giày còn chưa kịp mang Đi chân đất từ bên trong lao ra Vừa nhìn thấy tiền tâm tinh liền dụi mắt Để xác nhận thật kỹ Cuối cùng cũng nhận ra tiểu tử đen nhảm trước mặt này Thực sự là nhi tử của mình Trực tiếp lao tới ôm nhi tử vào lòng Vui mừng khôn siết nói Con à cuối cùng thì con cũng trở về rồi Vì phụ nhớ con chết đi được Còn... con dám nắng rồi, cũng gầy nữa. Sao con lại đi làm lính rồi chứ? Tiềm tâm tinh quay đầu liếc nhìn các đồng liêu của mình và thiến thiến tướng quân. bắc thần chi trùy, tức là búa của bắc thần, lập tức đẩy lão cha ra với vẻ mặt ngượng ngùng mà nói. Đừng như vậy, các đồng liêu của con đều đang nhìn. Tiền trí nghi hoặc hỏi, đồng liêu, con... con thực sự đi làm lính rồi sao? Không phải con đã lên đầu thành tham chiến rồi đấy chứ? Trên khuôn mặt... Mũi ưng anh Tuấn và ráng nắng của tiền tân tinh nhất thời lộ ra vẻ tự hào mà nói. Phụ thân, con không chỉ tham chiến, mà con trở thành một thành viên của quân đảo khoáng. Thủ thành 27 lần, kinh nghiệm chiến đấu 28 lần, chám chết 108 binh lính của hải tộc. 35 giáo úy của hải tộc, một tướng quân thần lực của hải tộc, bây giờ con đã là một chiến sĩ chân chính của đế quốc. Cái, cái, cái gì? Tiền trí quả thực không dám tin vào tai mình. Nhi tử của mình có mấy cân lạc, hắn biết quá rõ. Căn bản chỉ là lý luận xuông, bên Tây người ta còn gọi là thánh mõm, là một công tử bột, vô dụng, ảo tưởng xa vời. Lúc đầu hắn đã tìm rất nhiều mối quan hệ mới có thể đem nhi tử của mình nhét vào trong bộ phận phê duyệt của ty hành chính. Không đòi hỏi là hắn có thể lập được đại công hay là đại phú đại quý gì, nhưng ít nhất có thể nối liền hương hỏa, nối dõi tông đường cho tiền ra. Ai mà biết được nghiệt tử này lại háo sắc như mạng, cứ đi dạo thành lâu, luôn luôn từ chối việc kết hôn hoàn toàn không có giác ngộ đối với việc nối dõi tông đường. Vốn cho rằng là bị Lâm Bắc Thần bắt đi, chắc chắn sẽ bị tra tấn rồi đánh chết. Ai mà biết được chớp mắt lại có thể trở thành ông huân giáo húy. Đây quả thực giống như một giấc chiêm bao. Phụ thần, đây là tướng quân đại nhân của chúng ta. Tiền Tâm Tinh vội vàng giới thiệu Thiến Thiến. Thiến Thiến khịt mũi một tiếng coi như đáp lại. Tiền Trí không dám lơ là vội vàng đáp lễ, nhưng hắn cảm thấy tiểu tướng quân này có chút quen mặt. Tiền Tâm tinh lại nói Phụng lệnh của anh Dũng vô địch Đại Nguyên soái Lâm Bắc Thần đến đây để gửi giấy báo nhập học. Phụ thân, người mau lựa chọn một chút, xem thử muốn để người nào trong các muội muội kia của con đến học ở học viện sơ cấp vườn mộng nhập học rồi điền tên của mình vào giấy báo, tranh thủ thời gian dẫn người qua đó. Nếu chậm trễ, e rằng sẽ có rắc rối. Làm cái trò gì vậy? Tiền trí có chút bối rối. Giấy báo nhập học ư? Tiền tâm tinh ở bên cạnh giải thích chi tiết một lượt với vẻ mặt cuồng nhiệt nói: Học phí một năm là năm tiền vàng. Nếu như đóng trước 3 năm thì có thể giảm 1%. Đây là mệnh lệnh của Lâm Đại Thiếu. Phụ thân đại nhân, con thấy người cũng đừng xoắn suýt nữa. Lâm Đại Thiếu anh Minh thần võ, giống như thiên nhân, trí thông cổ kim, cơ trí vô song, anh Tuấn tuyệt thế phòng hòa kinh người, chính là thần nhân. Ngược dòng 5.000 năm hay là có trôi qua 5.000 năm sau, cũng không thể nào xuất hiện được một người như vậy. Nếu đổi lại là con, con sẽ gửi toàn bộ các mụi muội đến học viện sơ cấp vân mộng để học tập. Tiền trí ngáo ra. Nhi tử này của ta đã bị tẩy não rồi sao? Nhìn thấy nhi tử giống như mới sinh ngày hôm qua, tiền trí cũng không biết là nên vui hay nên buồn. Trong khoảnh khắc đó hắn đang suy nghĩ, có phải là nhi tử của mình đã bị lâm bất thần đánh cho hỏng não rồi không? Nhưng nhìn vẻ thông minh lanh lợi quán cùng với sát khí thiết huyết toàn thân, không giống như là bị đánh ngốc. Nói như vậy, nhi tử của mình ở trong vân mộng trại không phải là ngày ngày bị ngược đãi, mà ngược lại sau khi bị cải tạo, còn được phái tới đầu thành để giết địch sau. Con à? Con ở đầu thành rất nguy hiểm. Tiền trí suy nghĩ một chút sau đó thử hỏi hay là chúng ta cứ trở lại ti hành chính trực ban đi. Phụ thân, ngươi nói cái gì vậy chứ? Tiền tâm tình rất thất vọng mà nói. Con luôn muốn xông pha chiến trường giết địch nhưng người cứ không cho con cơ hội này làm trì hoãn con đường anh hùng của con khiến con đường đường là nam nhi bảy thước phải co do cúng rúng trong một đống giấy lộn và văn điệp lãng phí rất nhiều năm tháng thanh xuân của mình. Con gần như đã trở thành một cái phế vật Bây giờ không dễ dàng gì Lâm Đại thiếu ánh mắt như đuốc đã phát hiện ra tài năng của con tuệ nhán biết anh tài cho con cơ hội để thực hiện lý tưởng làm sao con có thể bỏ cuộc giữa chừng được chứ phụ thân không lẽ người không hy vọng con thành tài thành long thành phượng sao tiền trí sững sờ nhìn nhi tử của mình nhưng lại không thể phản bác được tiền tâm tinh lại nói cái gọi là phụ thân nhân tử thì con cái càng hư hỏng phụ thân người nên ngẫm nghĩ lại một chút xem thử Hành vi của người làm phụ thân như mình đã đủ tư cách hay chưa? Tiên trí vẫn không nói nên lời. Lý trí mách bảo hắn rằng nhi tử nói rất đúng. Nhưng về mặt tình cảm hắn lại lo. Nhi tử của mình chiến đấu ở đầu thành đại tướng khó tránh tử vong trước trận chiến. Bình sinh cuối cùng cái bình sành cũng sẽ vỡ thôi. Sợ so rằng một ngày nào đó nó sẽ gặp nguy hiểm. Được rồi, không nói nhảm nữa. Nhanh lên, đừng có kỳ kèo. Hôm nay chúng ta còn gần 100 cái giấy báo nhập học cần phải đưa đây. Thiên thiến ở bên cạnh không khỏi thúc giục Tiền tâm tinh giống như nghe thấy chuyện gì đó khủng khiếp, sợ hãi dùng mình một cái, vội vàng nói. Phụ thần, người đừng suy nghĩ lung tung nữa, mau quyết định đi, gửi muội muội vào học viện sơ cấp vân mộng. Không gửi có được không? Tiền trí nuốt nước bọt thử hỏi. Mặc dù hắn muốn nhi tử nối dõi tông đường, nhưng nữ nhi cũng là cốt nhục do mình sinh ra. Hắn không muốn đưa bọn họ vào trong hố lửa. Phụ thần thật hồ đồ, tiền tâm tinh với vẻ mặt nộ kỳ bất tranh Có nghĩa là tức giận vì ai đó không biết tranh giành. Phụ thân, nếu như người còn trần trừ nữa, vậy thì nhi tử con đành phải đại nghĩa diệt thân. Cái đổ nghiệt tử nhà ngươi, tiền trí vô cùng tức giận. Tiền tâm tinh đã trực tiếp quay người lại, hành lễ với thiến thiến tướng quân của Bắc Thần Chi Thủy, đang vây thành bức tường thứ nhất ở phía Tây mà nói. Tướng quân đại nhân, phụ thân ta vừa mới nói tiền ra đã quyết định xong rồi. Ba vị muội muội kia của ta toàn bộ đều gửi đến học viện để học tập vẫn xin tướng quân đại nhân đại phát tử bi ban cho chúng ta thêm hai cái giấy báo nhập học nữa tiến tiến hài lòng gật đầu nói ồ ngươi quả nhiên đã thay đổi triệt để làm lại một con người mới người đâu lấy thêm hai tờ giấy báo nhập học tiêu giã ở bên cạnh ngơ ngơ ngẩn ngẩn lấy ra hai tờ giấy báo nhập học rồi đưa chúng cho tiền tam tinh hắn không biết tại sao mình lại xuất hiện ở đây khi vừa mới vào thành không phải là nói là cùng nhau đi ăn chút thịt sau tại sao bây giờ lại biến thành thuận đường đi gửi báo nhập học chứ hình như là có gì đó không ổn lên cụ nó thuyền giặc rồi tiền tâm tinh viết xoèn xoẹt trên ba tờ giấy báo nhập học điền xong tên của ba vị muội muội sau đó xoay người lém cho lão ra chà người vẫn còn quá thiển cận nhi tử khuyên người tầm mắt và nhìn xa trông rộng đừng chờ vào may mắn có thể để cho ba vị muội muội tiến vào học viện sơ cấp vân mộng học tập và tu luyện dưới sự chỉ dẫn của một bậc thánh nhân đương thời như là lâm đại thiếu chắc chắn là phúc phần mà tiền ra chúng ta phải tu luyện mấy đời mới có được Người tuyệt đối không thể ngăn cản, nếu không, nhi tử con thực sự sẽ phải đại nghĩa diệt thân. <cười> tiền trí ngáo ra, cái thằng nghiệt tử nhà ngươi muốn đại nghĩa diệt thân như thế nào? Hắn nhét ba tờ giấy báo nhập học vào tay của tiền trí, sau đó nói, trước khi trời tối, nhà trường phải thấy người, nếu không, con sẽ giết nhi tử của người. Nói xong cả nhóm vội vàng rời đi, tiền trí lúc này mới giật mình một cái dần dần lấy lại tinh thần, giết nhi tử của ta, ý gì đây? Sau khi hắn sững sờ một chút thì lập tức hiểu ra nhi tử của mình đây là đang lấy cách tự sát ra để mà uy hiếp mình. Nghiệt tử này, tiền trí vừa lo lắng lại vừa tức giận. Đám thị vệ gấu ngựa đen vây quanh một ông lão trông có vẻ như quản gia bước ra thử hỏi. Lão gia phải làm sao bây giờ? Không lẽ thực sự phải đưa bị ba vị tiểu thư tới khu tị nạn bẩn thỉu đó sao? Tiền trí nghiến răng nói, gửi đi. Vì nhi tử bắt buộc phải gửi. Hơn nữa hắn cũng đã tỉnh táo trở lại. Nhi tử đã là người có doanh trại Lâm Bắc Thần Vậy thì mình cũng coi như được Đóng con dấu của doanh trại Đã như vậy tại sao không nắm bắt cơ hội Mà chọn đứng đội trước Cho dù không phải là vì Lão tiền ra, vì sự phát triển trong tương lai Của nhi tử mình như vậy cũng xứng đáng Suy nghĩ kỹ lại thì điều này Có ý nghĩa tương tự như một cuộc hôn nhân chính trị Hỗn hộ nữ nhi lại không phải Thực sự gả cho người ta Suy nghĩ theo cách này đó cũng không phải là chuyện Không thể chấp nhận được Quản gia đành phải lập tức dẫn người đi chuẩn bị Người đi, đi theo đám người thiếu gia ngó tình huống xem thế nào. Tiền trí ra lệnh cho tên thị vệ gấu ngựa đen vừa ăn mấy tát. Người sau lập tức cun cút đuổi theo phía sau đám quân đảo quáng. Sau thời gian khoảng một nén nhang, tiền giang đã chuẩn bị xong tiền học phí, chăn gối, y phục, nha hoàn, lão ma ma, tất cả vật tư chất đầy cả ba chiếc xe ngựa lớn. Ba nữ nhi như hoa như ngọc, nước mắt như mưa bị nhét vào trong xe ngựa nhìn tình cảnh này những người không biết còn cho rằng tiền gia sắp bán nữ nhi của mình vào lầu xanh người pha giang chung quanh cũng không ít tiền trí với vẻ mặt nghiêm khắc giáo huấn bà nữ nhi một bài học rồi bảo quản gia đưa họ đi báo danh lão gia ngài đích thân đưa ba vị tiểu thư đến học viện sau lão quản gia do dự hỏi tiền trí nghiến răng nghiến lợi nói ta và tên cẩu vật lâm mất thần táng tập lương tâm kia không đội trời chung cho dù tiền trí ta có đói chết nghèo chết bị người có toàn thành chi sát Ta cũng tuyệt đối không bao giờ đi gặp cái đổ chó lâm bắc thần này. Lời còn chưa dứt. Lão ra. Ở phía xa thì vẻ gấu ngựa đen hung hãn như là bị chó đuổi. Thở đứt cả hơi. Vội vàng chạy tới. Từ xa đã hét lớn. Lão ra. Không hay rồi. Lão ra. Mau chạy đi. Tiền trí liền quát. Cậu nô tải. Người hét toáng lên cái gì. Cái gì mà không hay. Từ từ nói. Thì vẻ gấu ngựa đen chạy tới trước mặt chống hai tay xuống gối tờ hồn hển mà nói. Lão. Lão ra. Thiêu gia dẫn người của Lâm Bắc Thần đi từng nhà trong khu vực thành thứ ba, điểm danh, soát người, gửi giấy báo nhập học. Ngay cả nhà của khấu bộ chủ cũng không tha. Khấu bộ chủ đã bị vị tướng quân thiếu niên kia hành hung trong một trận, buộc phải gửi hai nhi tử đến học viện sơ cấp Vân mộng. Cái, cái gì? Tiên trí choáng váng ngay tại chỗ? Cái thằng nghiệt tử này đã gây ra đại họa rồi. Ác hán gấu ngựa đen thở dốc một hơi lại nói, không chỉ có vậy, còn có con trai duy nhất của nhà công tôn bạch tướng quân bào bối quý giá của nhà sở bộ chủ lưu quang chiến bộ sáu nhi tử của hội trưởng hiệp hội huyền văn thiếu ra một hơi dẫn đường tới từng nhà một chỉ điểm hết toàn bộ muốn giấu cũng không giấu nổi buộc những đại lão gia này phải nộp học phí hứa là phải đưa người đến học viện sơ cấp vân mộng bây giờ gia trưởng của các nhà này đều điên tiết hết cả lên không dám làm gì lâm bắc thần nhưng sẽ chuẩn bị chút giận lên người lão gia ngày trước khi ta đến nhìn thấy bọn họ đã tụ tập ở phủ của khấu bộ chủ để thảo luận ý kiến Bây giờ dưới sự lãnh đạo của khấu bộ chủ, bọn họ đang vác phớ, chiến đao và thuổng đi về phía biệt viện của chúng ta. Cái, cái gì? Tiền trí vô cùng sửng sốt. Tòi con mẹ nó rồi. Sợ cái gì thì cái đó đến. Phải làm sao cho tốt đây? Hắn có thể tưởng tượng được dáng vẻ tức giận hổn hển của đám người khấu bộ chủ. Không được. Ta phải tìm một nơi để trốn. Nhưng mà chúng ta phải đi đâu đây? Tiền trí giống như con kiến nằm trên chảo dầu. Đột nhiên một tia sáng lóe lên. Có rồi hắn trực tiếp nhảy tót lên xe ngựa mà nói đánh xe nhanh xuất phát lão gia ta phải đích thân đưa viên ba vị tiểu thư đi học lão quản gia nói lão gia vừa rồi không phải nói là ngài đánh chết cũng không chết còn mẹ người nói nhảm cái gì vậy tiên trí dùng roi quất vào mông của tật hành thú mà nói xuất phát lão gia ta rất là hài hước vừa rồi chỉ là nói đùa thôi <cười> thực sự không dám giấu giếm lâm đại thiếu gia và ta chính là tri kỷ đã lâu ta đã sớm bị phong thái vô song của lâm đại thiếu thu hút lần này chính là muốn đến thăm hỏi hắn nhân tiện nghĩ cách xin một chân trong học viện sơ cấp vân mộng treo một cái danh đại loại như là làm giáo viên danh dự vân vân và mây mây bảo vệ cũng được đi nhanh vì đại tham mưu của nguy sơn chiến bộ này cánh tay vung lên như phong hỏa luân vòi vụt túi bụi vang vọng tứ phía để thôi động xe ngựa giống như là bay ra khỏi biệt viện nhà mình đi gặp cố bộ chủ xin nghỉ phép nói là lâm đại thiếu tìm lão gia ta có việc quan trọng cần thương lượng gần đây ta không thể đến chiến bộ làm nhiệm vụ tiếng hét của đại tham mưu từ phía xa xa chuyển đến từ trong gió một lúc sau trong bụi đất ngút trời đám người khấu trung chính với vẻ mặt hung hãn lao tới một đám đại nhân vật lão già quý tộc lúc này giống như một bầy chó điên bị chọc giận hoàn toàn không quan tâm đến hình tượng của bản thân tiền chí người lăn ra đây cho lão tử nhi tử ngoan mà ngươi dậy lão phu cùng với tiền ra ngươi trước đây không ân oán gần đây cũng không có thủ tại sao nhi tử của ngươi lại hại cháu ta nhảy vào hố lửa cơ chứ các đại nhân vật ngày thường công phu hàm dưỡng là tuyệt đỉnh thì đang sắn tay áo mặt nổi giận bung cả gân xanh xông tới biệt viện mắng chửi một trận không tìm thấy tiền trí trực tiếp đập phá cả biệt viện rộng lớn đám người thị vệ gấu ngựa đen chạy tới hơi chậm bị đánh đến mức mặt mũi bầm dập, miệng méo mắt xích, tay chân co giật nằm ở cửa chuyện này không thể nào để yên như vậy được nhưng mà chúng ta không làm gì được lâm bắc thần cả hắn là yêu nghiệt não tàn được cả tỉnh chủ đại nhân và cao thiên nhân đồng thời làm hậu thuẫn đây là một điều ngang ngược ta không phục lão phu muốn đi tìm cao thiên nhân nói chuyện một chút tình chủ đại nhân hỉ nộ thất thường thì không dám đến gần nhưng cao thiên nhân vẫn được coi là người giảng đạo lý nhất định phải đi lý luận cho rõ ràng lão nghịch ngươi đừng có lãng phí miệng lưỡi nữa ngươi không thấy sao trong đám binh sĩ kia có tiêu giả tướng quân đến từ biên ải vị này chính là một trong tướng lĩnh trẻ tuổi mà cao thiên nhân tin tưởng và khen ngợi nhất hắn cũng đã hiện thân ở đây rồi điều này có nghĩa là gì có nghĩa đây chính là ý của cao thiên nhân Bây giờ ngươi đi tìm Cao Thiên Nhân không phải là tự chuốc khổ vào thân sau. Cái này, không lẽ chúng ta không có cách nào sao? Đúng vậy, không đã lâm bắc thần hắn có tiền, có quyền, có thế, đẹp trai, thì muốn làm gì thì làm sao? Hình như thực sự là vậy, chấp nhận số phận đi thôi. Cái đồ không bằng con chó tiền tam tinh này lại có thể lập được đại công như vậy sao? Lâm bắc thần nhìn vào tập báo danh nhập học mà vô cùng kinh ngạc. Kế hoạch ban đầu của hắn là một mẻ hốt gọn những người quyền quý trong danh sách quà tặng. Mỗi nhà tuyển một nam hoặc một nữ đến trường là tốt lắm rồi Không ngờ rằng dưới sự dẫn dắt của kẻ phản bội quý tộc tiền trí Làm rõ tình huống con cái của các nhà quyền quý này Dưới sự đe dọa rụ rỗ một trận Các quý tộc trên danh sách quà tặng Bình quân mỗi nhà gửi ba đứa con cái đúng tuổi đến đây Bấm đốt ngón tay tính toán thì Một ngày có hơn 315 học viên quý tộc Học phí 5.000 tiền vàng một người Tổng cộng là một triệu 575.000 tiền vàng nếu như giảm bớt một phần trăm thì cũng còn khoảng một triệu năm trăm sáu mươi ngàn tiền vàng chả quả thực là điên rồ thiếu gia phụ thân của tiền tam tinh là tiền trí quỳ xuống van xin trước cổng trại muốn gặp người một chút hắn đã quỳ một canh giờ rồi vương trung cởi nịnh nói ồ lâm bắc thần khá ngạc nhiên đồ chó này tìm ta làm cái gì vậy thiếu ta ta không rảnh không gặp vương trung tiếp tục cởi nịnh thiếu gia tiền trí nói là hắn có một việc quan trọng muốn đích thân báo cáo với người ồ lâm bắc thần giơ ngón giữa lên xoa mi tâm mà nói vậy được để đồ chó này vào đi nếu như không nói ra được chuyện lớn gì thì đem cả ngươi và hắn cùng lôi ra chém đầu vương trung ngáo ra thiếu ra tại sao đầu của ta cũng đáng chém chứ ông ta uất ức hỏi lâm bắc thần cười lạnh nói đồ chó nhà ngươi ngươi cho rằng ta không biết ngươi bỏ công nói giúp tiền trí như vậy chắc chắn đã nhận được lợi ích gì đó từ hắn hợp tác với cái tên đó đến đây lãng phí thời gian của bổn thiếu ra không chém đầu ngươi thì chém ai vương trung lập tức nói thiếu gia không hổ là tuệ nhãn như đuốc phân rõ trung gian vừa liếc qua đã nhìn thấu bản tính nho nhỏ trong lòng của nô tài một lúc sau tiền trí được cho vào lâm đại thiếu cứu ta Đại tham mưu quỷ phịch trên mặt đất lâm mắc thần với vẻ mặt không hiểu ra làm sao ai muốn giết ngươi tiền trí đem tất cả chuyện xảy ra trong thành kể lại một lượt gào thét nói đại thiếu nhi tử của ta vì ngài mới đắc tội với nhiều người như vậy bây giờ tiền gia ta đã trở thành kẻ thù đầy thành Vẫn xin đại thiếu đại phát tử bi Làm chủ cho tiền ra ta Lâm bắc thần đưa ngón giữa lên xoa mi tâm Lại còn có chuyện như vậy sao Chả, một con chuột chạy qua đường Cảnh này có vẻ rất quen thuộc Hắn suy nghĩ cẩn thận Chẳng phải giống với những gì mà mình đã gặp phải Khi vừa mới xuyên không đến đây được mấy ngày sau Chiến thiên hồ phủ nhà tan cửa nát Mình thì bị chặn đường trong học viện sơ cấp số 3 Vân Mộng Lâm đại thiếu lập tức yêu tư Người yên tâm Hắn vỗ vai tiền trí mà nói Nhi tử của ngươi bây giờ đang làm việc cho ta rất chăm chỉ, ta rất khen ngợi hắn Cha của hắn cũng là cha Trở đã, câu này hình như không đúng Lời của lâm mắc thần đã lên đến miệng vội vàng nuốt xuống Dù sao thì tiền ra các người cũng đã có công với ta Ta sẽ đối xử với các người như con ruột của mình, người đâu Mời thiến thiến tướng quân cực khổ một chuyến đưa tiền đại nhân về thành Cứ nói là tiền đại nhân là con ruột của người vân mộng ta Ai dám bất kính với hắn chính là không nẻ mặt ta Tiền trí nghe vậy thì vui mừng khôn xiết không ngờ rằng lâm bắc thần lại trượng nghĩa như vậy bây giờ thì không cần phải sợ nữa rồi tiên trí lập tức mừng rỡ quét sạch phiền muộn trong lòng mặc dù đã bị lâm bắc thần lợi dụng nhưng mà cũng đáng giá ôm được cái bắp đùi to béo của lâm bắc thần sau này liền có thể tung hoành ở triều huy thành cho dù có là đồ chó khấu trung chính hay là những quý tộc tức giận hổn hển kia thì có thể làm được gì ha ha <cười> ngươi có thể làm được gì ta chứ lâm bắc thần hỏi đúng rồi trước đó không phải ngươi nói là có chuyện lớn muốn báo cáo với ta sao nói đi Hả? Tiền trí nhìn Vương Trung, ta có nói lời này sao? Ánh mắt của Vương Trung nhìn sang chỗ khác, như thể ông ta không hề quen biết tiền trí. Ồ, sắc mặt của lâm mất thần từ từ chuyển sang tối mà nói, chẳng lẽ là nói dối sao? Ngươi có biết thời gian của bổn thiếu gia quý giá đến thế nào không? Một nén nhang khoảng mười mấy vạn, ngươi chỉ vì chút chuyện nhỏ này mà dám đến làm phiền ta ư? Ngươi đâu? Lôi đồ chó này vào Vương Trung ra ngoài. Vương Trung liền lo lắng, tiền đại nhân. người mau nói đi, không phải ngươi nói là có chuyện lớn sao? Tiền trí ngáo ra, ta bị người ta truy sát suýt mất mạng, không lẽ không phải là chuyện lớn sao? Thế nhưng hắn cũng không dám nói và cũng không, không thể nói. Liền nghe được tiếng bước chân của binh sĩ từ bên ngoài chuyển đến, tiền trí lo lắng, mà một người lo lắng thì đầu óc sẽ trở nên linh hoạt hơn. Hắn đột nhiên nhớ tới một chuyện vội vàng nói. Đại thiếu, thực sự là có chuyện rất quan trọng, không phải gần đây. Ngài đang kêu gọi tất cả người vân mộng quay trở về doanh trại ở khu vực thành thứ hai, xây dựng lại một quê hương tươi đẹp mới sau. Đa số người vân mộng ở Triều Huy Thành đều đã quay trở lại Nhưng mà trong khu vực thành thứ tư Có một nơi được gọi là cực nhạc sơn trang Trong đó giam giữ một nhóm người vân mộng Bắt bọn họ trở thành nô lệ và ký nữ Không thả người đi Sáng nay một vài người đã trốn ra khỏi cực nhạc sơn trang Đang bị các thị vệ trong trang viên truy sát Sau Sắc mặt của Lâm Mất Thần một lần nữa Từ tối chuyển sang sáng Những gì người nói là sự thật sau Hắn hỏi tiên trí vội vàng nói Hoàn toàn chính là sự thật Hôm nay ta đã tận mắt nhìn thấy một người vần mộng trốn thoát, khi ra khỏi thành bị bảo vệ của cực nhạc Sơn Trang chặn lại, đánh cho bán sống bán chết rồi bắt trở lại. Kết đổ con rùa nhỏ ngươi. tại sao không nói sớm? Lâm bốc thần đá ra một cước quát hỏi, cực nhạc Sơn Trang này lai lịch thế nào? Ngay cả ta cũng dám không để mặt sau. Tên trí liền nói, lai lịch của cực nhạc Sơn Trang rất thần bí, có người nói rằng nó có liên quan đến tỉnh chủ đại nhân, nhưng lại chưa từng thấy khôi ưng vệ ra vào cũng có người nói rằng nó có liên hệ đến thị vệ của thiên thảo hành tỉnh đó là căn cứ của thị vệ ở phòng ngữ hành tỉnh nhưng cũng không có đủ chứng cớ điều duy nhất có thể chắc chắn là cực nhạc sơn trang không dễ khiêu khích gần như là một nơi nằm ngoài pháp luật một số người không cẩn thận khiêu khích người của nó thì bất luận là thường dân phú hào hay là quý tộc kết cục đều rất thê thảm Lâm mức thần vừa nghe vậy liền cười nói ồ hô, còn là một thẳng đá cứng sao tiên trí gật đầu khẳng định rất cứng Lâm Bắc Thần lại nói, theo như cách mà người nói, cực nhạc sơn trang kia chắc hẳn là rất giàu có. Cái này, tiên trí có chút không theo kịp mạch não của Lâm Đại Thiếu nhưng vẫn thành thực nói. Cực nhạc sơn trang có thể nói là một trong tập đoàn giàu có nhất của Triều Huy Đại Thành. À, ha <cười> ha. Lâm Bắc Thần ngửa mặt lên trời cởi lớn. Có tiền thì tốt, người đâu? Đi tìm quang tương, bảo nó dắt con nuôi đến cho bổn thiếu ra cưỡi. Vâng. cung công lập tức đi chuyển lệnh. Lâm ước thần lại liếc nhìn Vương Trung và Tiền Trí một cái. Cảm thấy hai cái đồ chó này cũng là một cặp CP không tồi. Vương Trung, ngươi đi gặp thiến thiến, bảo nàng ta chuyển chọn ra 300 tinh binh và dũng tướng, những người có thể đánh nhau. Nhân tiện dẫn theo tiểu à, Tiêu Nhị Gia và Tiêu Giã cùng nhau đi vào trong thành. Nói rằng trong thành có trọng phạm, bổn thiếu gia muốn đích thần xuất mã bắt người. Hắn lại nói, Vương Trung ra ngoài làm việc, Tiền Trí liền có chút bối rối. Thiếu gia, ngài đây là muốn đi vơ vét của cực nhạc sơn trang sau lâm mắc thần nói làm sao có thể tiên trí liền nhẹ nhàng thở phào một hơi lại nghe lâm mắc thần nói làm sao có thể nói là vơ vét tài sản chứ ta đây là đi giải cứu đồng hương của vân mộng nhân tiện nói đạo lý với bọn họ đòi một chút tiền đền bù mà thôi tiên trí lập tức nghẹn họng thì đây có khác gì vơ vét tài sản đâu máu tươi từ vết thương hình tam giác ồ ạt chảy ra một nữ nhân dùng miệng để bịt chặt vết thương hút máu tươi vào miệng rồi nuốt xuống như vậy có thể phòng ngừa mùi máu tanh phiêu tán tránh bị kẻ địch truy sát phát giác ra cũng thể miễn cưỡng bổ sung một chút thể lực nàng trốn trong đúng củi ở lối vào hậu viện của một tiểu lâu cách bức tường thành thứ ba khoảng năm trăm mét đã trốn ở đây trọn vẹn ba canh giờ vẫn còn khoảng hai canh giờ nữa trước khi mặt trời xuống núi thì cửa thành sẽ đóng lại trước khi cổng thành đóng lại nàng bắt buộc phải tìm cách thoát ra khỏi bức tường thành thứ ba để tiến vào khu vực thành thứ hai tìm đến vân mộng trại tìm đến vị thiếu niên kia Chỉ có thiếu niên kia mới có thể cứu vớt nàng và các tỷ muội, nhưng mà điều này thực quá khó khăn. Thoát ra khỏi cực nhạc Sơn Trang đã là một kỳ tích. Thế lực của cực nhạc Sơn Trang to lớn đến cỡ nào, xúc tu khủng khiếp đến ra làm sao, người bình thường hoàn toàn khó có thể tưởng tượng nổi. Xuyên qua từng kẽ hở nhỏ nhoi trong đống củi, nàng có thể nhìn được rõ ràng chung quanh cổng thành, ít nhất có 50 tên thành nhà độc sĩ của cực nhạc Sơn Trang, ngụy Trang Thành Dân Thường, bệnh thành một tấm lưới khổng lồ đang lặng lẽ chờ đợi con mồi như nàng Sa vào lưới. ngoài ra còn có mấy chục thanh nhà độc sĩ đang lục soát ở mọi ngóc ngách chung quanh. chỉ cần mình phát ra một động tĩnh nhỏ hoặc lộ ra một chút khí tức, tóm lại là đều sẽ bị tóm lại. hai tỷ muội mạo hiểm ra khỏi thành trước đó đã lần nữa rơi vào tay của đám cầm thú này. còn mình là người cuối cùng thành công trốn thoát được, phải tìm cách trốn được ra ngoài. trong lòng nàng nóng như lửa đốt, nhưng chỉ có thể kiên nhẫn chờ đợi mà thôi chờ đợi một tia cơ hội nhỏ nhất có thể xuất hiện chỉ có thể hết lần này lần khác cầu nguyện kiếm trì chủ quân miệng hạ bảo vệ trước khi mình bị lục soát ra thì cơ hội hư vô huyền ảo đó sẽ đến đột nhiên bên cạnh vang lên tiếng bước chân cực kỳ nhịp nhàng đó là đám ma quỷ đang đến gần tiếng bước chân của thanh nhà độc sĩ nàng đã thực sự quá quen thuộc rồi gay go lại lục soát tới rồi hai lần trước vận khí tốt thanh nhà độc sĩ không có lục soát đống củi này lần này suy nghĩ vừa mới hiện lên, bùm, đống củi đã bị lật tung, trong phút chốc máu trong cơ thể nàng giống như ngưng tụ lại, trong lòng hiện lên một tia tuyệt vọng, liều thôi, thân hình cao to từ trong đống củi lao ra, trọng kiếm trong tay chám về phía tên thanh nha độc sĩ gần nhất, đối phương không kịp phòng bị bị chém một nhát trúng vai, a, thanh nha độc sĩ giống to, một tay nắm lấy lưỡi kiếm đồng thời một cước đá ra, nàng chỉ cảm thấy tâm can chấn động, xương ức vang lên tiếng gãy giòn rã. Cả người không tự chủ được mà bay ra ngoài, hung hãn đập vào bức tường hậu viện của tiểu lâu. Ở đây, bắt lấy con tiện nhân này. Thanh nhà độc sĩ chung quanh lên tiếng hoan hô, bóng dáng nặng nề tiến tới gần. Nàng đứng dậy một cách khó khăn, còn chưa kịp phản kháng thì đã mực một tên thanh nhà độc sĩ tát mấy cái vào mặt, đánh đến mức đầu chóng mất hoa, sau đó lại bị đấm mạnh vào bụng, đến mức nôn ra máu, cười khom lại như con tôm luộc. Huyền khí vỏn vẹn được tích góp trong cơ thể đã bị đánh tan, mất đi sức phản kháng có một tên quân sĩ tuần tra thành ở bên cạnh thế vậy tiến lại gần còn chưa kịp hỏi thì một tên thanh nha độc sĩ đã bày ra cái lệnh bài trong tay mà nói cực nhạc sơn trang làm việc cút ngay quân sĩ đang tuần tra thành lập tức bỏ chạy thật xa như là nhìn thấy rắn rết vậy quần chúng chung quanh vốn dĩ là định xem náo nhật cũng lần lượt né ra xa tên thanh nha độc sĩ bị chém một kiếm giơ tay túm lấy tóc nàng nhấc lên rồi nói tiện nhân lại dám chạy trốn còn dám chém ta ta sẽ khiến người chết thật thê thảm Trong lòng nàng hiện lên nỗi, tuyệt vọng không thể khống chế được, kết thúc, tất cả đều kết thúc rồi. Chính vào lúc này, phốc, một tiếng khẽ vang lên, cánh tay của tên thành nhà độc sĩ đang túm tóc nàng, đột nhiên nổ thành một đám huyết xương rồi biến mất không dấu vết. Lại dám động đến người của Vân Mộng Tà, các người đều phải chết. Một giọng nói vừa quen thuộc vừa xa lạ vang lên bên tai nàng trong lòng giật mình, hình như là giọng nói của thiếu niên đó, là hắn thật sao? trong bóng tối âm u đột nhiên có một tia sáng như có như không lóe lên vũ hồng từ từ mở đôi mắt bị đánh sưng tấy ra tầm nhìn bị nhiễm vào một tầng huyết sắc mơ hồ vào một buổi chiều mùa đông ánh nắng vốn dĩ phải yếu ớt nhưng không biết tại sao lại có chút trói mắt ở dưới cổng thành thiếu niên thân cưỡi lôi quang hổ chậm rãi tới gần mặt trời chiếu lên người hắn mạ vào một lớp viền vàng trong ánh sáng ngược không thể nhìn rõ khuôn mặt nhưng nó cho nàng một loại cảm giác Thiếu niên cưỡi lôi quang hổ này đang đi tới, dường như là đang cực kỳ tức giận dưới nụ cười kia. Là cười với mình sau Tất cả mọi thứ đều không chân thật, giống như mộng ảo trước khi chết vậy. Vũ Hồng thở dài một hơi, lại là ảo giác phải không? Bởi vì thất vọng đã quá nhiều lần, cho nên nàng không dám tin rằng thực sự là thiếu niên kia đã tới. Mãi cho đến khi dòng nói vừa quen thuộc lại vừa xa lạ đó lần nữa vang lên. Vũ Hồng tỷ chúng ta lại gặp nhau rồi. Ok, như vậy chúng ta sẽ dừng lại các phần đọc truyện này để mình thực ra mà nói là không nhớ Vũ Hồng là ai luôn đấy các bạn. Đọc nhiều chuyện quá, bây giờ đọc đến đoạn này tôi cũng thấy cái tên nó khá là quen thuộc, với nhân vật phụ chính này, đều có những cái tên na né như thế nhưng mà bà này là ai thì tôi không biết. Để phần sau chúng ta sẽ tìm hiểu xem đó là ai. Còn bây giờ thì tạm biệt mọi người.